các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuy nhiên, việc làm nhơ bẩn quỷ tốt sẽ khiến cho họ rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những gì mà họ nhìn thấy ở người sống, chỉ còn là mặt xấu, là sự ác độc, là sự tàn nhẫn. Chính với lý do đó mà quỷ tốt sẽ dần dần biến thành quỷ xấu. Họ sẽ hành hạ con người, điều khiển vong hồn quậy phá và đòi cúng tế triền miên, nhằm thỏa mãn cái dục vọng tựa như là cái vong quỷ này còn sống vậy. Nhưng có lẽ là thiên phụ và địa mẫu đã đủ lòng thương với cái vong nữ đã phô tình làm đường lạc lối này. Bằng chứng là vong nữ đã được gặp người thanh niên trẻ tu đạo trên núi. Chính cái người thầy trẻ tuổi này đã đối mặt với vong nữ và thuyết phục cô ta để cô ta thoát khỏi ngã quỷ. Thậm chí là người thầy trẻ tuổi này đã cam chịu cái chết chỉ để đổi lấy sự thanh thản cho vong nữ. Phải rồi, lại một lần nữa, vong nữ đã được làm sáng mắt chữ tình người trong cái thế giới đầy tội lỗi này. Sau cái chết của người thầy trẻ tuổi, phong nữ cuối cùng đã thoát khỏi bộ phép của gia đình thầy lão. Thế nhưng cô ta vẫn bắt người sống phải lập miếu thờ phụ cô ta. Thêm vào đó, những ai đến khấn bái thành tâm cầu xin thì cô ta sẽ cho gặp lại người quá cố để những người sống hiểu hơn về cái thế giới bên kia để sống sao cho tốt, sống sao cho tránh một kiếp người. Nói đến đây, Phong nữ này nhoản miệng cười, nghiêng đầu nói: Có điều mà người không biết, những kẻ bị ta phái vong hồn vây phá đều là những kẻ đã lạc ác trong đời. Chỉ khi bọn họ thật sự thay đổi thì phong hộ sẽ không còn vây phá nữa mà thôi. Tôi nghe phong nữ này kể chuyện thì chỉ còn biết đứng đó mà im lặng. Thật không ngờ, đến khi chết đi mà con người ta phải chịu điều trắng cay như thế. Thế rồi, tôi nhìn vong nữ này nói, thế tại sao cô cậu bác của ta cũng bái làm gì? Bất ngờ, hai mắt vong nữ này lại đỏ được lên, cô ta nói, loài người cần phải biết sợ hãi, họ phải luôn biết được rằng có một người ở trên họ, một người đầy quyền năng và có thể trừng phạt họ bất cứ lúc nào. Chỉ có như thế thì họ mới không xa đọa mà thôi. Tôi nghe thấy có lý, thì cũng lại một lần nữa chỉ biết im lặng. Thế rồi ngay khi tôi định mở lời về mục đích chính của mình, thì bất ngờ phong nữ này nói luôn: "Ta biết ngươi tới đây, gặp ta là để làm gì và mục đích chính của ngươi khi tìm đường qua thế giới bên kia." Nghe đến đây, thì tôi mới nhớ ra, phàm đã là phong quỷ, thì sẽ biết rõ được hết mọi việc của người sống. Tôi mỉm cười hỏi: bại cô có thể giúp tôi chứ?" Vọng nữ này nói, "Ta biết người là một người am hiểu rất nhiều về tâm linh, bằng chứng đó là việc ngươi chọn ra 12 địa điểm để tìm trường, đi tới bên kia có sự sống, cũng vượt vào thuyết vòng tuần hoàn của 12 con giáp. Thuyết tuần hoàn 12 con giáp được dùng để tính thời gian, nói chẳng đà là cả một đời người không ai có thể vượt qua được cái vòng tuần hoàn cả. Tất cả cứ lặp đi lặp lại." tí sử dần mảo, tình tỳ, tì, gò mùi, thân dậu, tuất rồi lại hợi. Tự dưng Phong Lương hồi bãi bãi không bao giờ chứ. Tôi càng trứng tỏ nghe thì càng cứ ngỡ rằng cái phong nữ này đang độc ý nghĩ trong đầu của tôi vậy. Phong nữ này tiếp lời: Tính cho tới này thì cái địa điểm này là đã thứ 8, tức là điểm mùi. Nhưng mà người sẽ không sống sót qua được điểm thứ 9 đó chính đó là, là điểm thơm đâu. Nghe hết đến đây thì tim tôi như đang ngực đập. Không sống, không sống qua được thì điểm thứ chín sao? Bất ngờ, cái chân của tôi bỗng đau nhói, khiến tôi trùng rẫy. Phong nữ này nhìn tôi nói: "Ngươi bị thương sao?" Tôi cố gắng đứng vững, lắc đầu nói: "Không, không." Thế nhưng mà vừa dứt câu, tôi đã phải ngã quỵ xuống đất do đùi quá đau buốt từ trong ra. Vong nữ này bước tới gần tôi, cô ta nhìn một lúc, thế rồi đòi cô ta nói, "Tại, tại sao, sao, tại sao ngươi lại có vết thương này?" Tôi cứ thấy quỳ cái đầu gối bên đùi đang đau nhức mà trùng lại bẫy lên. Cái vong nữ này thì vẫn cứ đứng đó mà nhìn tôi. Không hiểu lý do vì sao mà đột nhiên cái đùi của tôi bỗng nhiên lại đau nhói đến vậy. Và cái kiểu còn kỳ cục hơn nữa, đó là cái cơn đau này Nó lại một lần nữa phát ra từ bên trong, cứ như thể là đâu từ trong sư mà ra vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net